chương bốn trăm chín mươi sáu nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không sáu không quý mặc nôn nắm chặt thiếu nữ cổ uy hiếp hắn lánh suy một tiếng ngươi còn chưa đủ tư cách thiếu nữ sợ hãi thấy hắn không chịu uy hiếp cắn răng cầu xin tha thứ nói không không cần ca ta là mội mội a không nên không nên quý mặc n ô n tay kia thì đ ặ t ở thiếu nữ trên h u y ệ t thái dương trí nhớ sợi tơ một chút bị rút ra thiếu nữ đầu góc nhận đến thương tổn lâm vào trầm mê giữa biểu cảm càng đổi càng ngày càng dữ tợn vài giây sau thiếu nữ mở to mắt khoe môi dơ lên thị huyết cười đây là chính ngươi đ ộ n g thủ vậy nhận lấy này lễ vật đi bỗng nhiên có cái gì vậy vọt vào quý mặc nôn trong đầu thức hải kích động khổng lồ tin tức thổi quét quý mặc nôn giống như phiêu dao cô thuyền đợi mở to mắt màu đỏ tránh qua tầm mắt dừng ở thời chi hành cùng lê thu trên người quý mặc nôn cấp tốc thuấn di trong tay khẽ nhúc ních một khối ngọc bội xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong ở lê thu kinh ngạc dưới ánh mắt mang ở nàng trên cổ thanh âm lanh trầm thả mang theo túc sắt nói không cần hái lê thu lẩm bẩm biết hầu chính muốn nói gì trước mặt quý mặc nôn ngã xuống ba thời chi hành b ù n g ra lê thu đem quý mặc nôn tiếp được thời khinh khinh bước nhanh chạy tới a mặc a mặc ngươi tỉnh tỉnh quý phu nhân nhận đến liên tiếp đả kích hôn mê bất tỉnh thời chi khoảnh đem nhân an bày xong có thế này đi đến thời khinh khinh bên người bọn họ mẹ trước đem ba b à đưa trở về phòng đi thời khinh khinh ôm quý mặc nôn cả người như là không có linh hồn và n h ì lê thu không đi t r ê n chân quý gia nhân sự t ì n h đi đến phòng khách k i a thiếu nữ thân thể đã biến mất về phần nàng đối phụ thân của thời chi hành làm cái gì cũng không theo đoán quý sùng quân trở về thời điểm tại an người một nhà tâm trải qua an bày tìm kiếm quý lăng nhân thủ xuất động còn có quý mặc nôn vì sao nguyên nhân té x ỉ u cũng phải tìm ý l ý sư đến kiểm tra hôm nay vốn là quý lăng sinh nhật không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình thời gia nhân tới được thời điểm biết được việc này phát sinh an bày nhân thủ đem hôm nay hiến hội tan tác về phần này khách nhân đều xây dịch đến nhớ khi bách hóa từ thời thanh nguyên tới đón đợi ta muốn cùng ngươi nói chuyện thời khinh khinh đỏ mắt váy mắt đầy người mỏi mệt nàng mới vừa rồi đã phong thích thần thức tiến quý mặc nôn thức hải cũng rất nhanh bị bài xích xuất ra kia luồng lực lượng không chỉ vây khốn quý mặc nôn cũng nhường nàng bị c h ú t thương lê thu mím môi nàng có thể đoán được xuất ra đối phương vì sao tìm nàng khả nàng không biết là nàng có cái gì tất yếu đi giúp đối phương làm chuyện này cái kia dị năng là phân thân nữ nhân tên gọi đoan mục thiên vũ là nam chủ h ậ u cung trí nhất nàng hẳn là ở hiến lai sau khi bị thương nam chủ rời đi đế đô đi tìm cứu trị vật phẩm trên đường tài gặp được nữ nhân thế nào lại ở chỗ này loạn nhập xuất hiện lê thu hoặc là thời khinh khinh nhìn ra đối phương không muốn nhúng tay nhưng nàng đã tìm đến liền sẽ không vô công mà phản ta nên gọi ngươi nữ phụ đúng vậy nàng lựa chọn cùng lê thu ngà bài chỉ có như vậy tài năng được biết tin tức do đó giải cứu a mặc lê thu đồng tử hơi co lại ngươi ngươi làm sao mà biết đối phương cũng là xuyên không vẫn là mặc thư nàng đây là gặp đồng hương là nên hai mắt nước mắt lương trọng vẫn là thời khinh khinh gặp lê thu não bộ không ngừng bộ dáng khỏe môi vi loan ngươi suy nghĩ nhiều quá ta chính là thời khinh khinh chính là trải qua có chút đặc biệt mà thôi lê thu hoàn toàn không có biện pháp bình tĩnh trở lại nhưng nàng còn có thể suy xét cho nên đối phương cùng nàng nà bài khẳng định là có mục đích ngươi tưởng muốn làm cái gì học b i l v l đòi ổ.